Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả bệnh nhân y tá và bác sĩ trong lòng mỗi người tự nhiên giấy lên một nỗi sợ kinh hoàng những đôi mắt run giấyy được qua đưa lại không ai biết được rằng rất có thể đứng ngay cạnh mình lại là một kẻ giết người cuồng xác dám sẽ thịt đồng loại chặt đầu cắt cột 10 ngón tay lại lột cả một màng gian lưng đi mất nó sợ ấy bùngng lên trong suy nghĩ mỗi người Và Phương cũng có một cảm giác dùng mình gây sợ Như thể chính cô là nhân chứng của những vụ giết người Hai vụ án nghiêm trọng được phát hiện ra chỉ cách nhau chưa đến 24 tiếng đồng hồ Làm cho tất cả mọi người trong thành phố đều hoang măng lo lắng Họ không biết chuyện gì đang xảy ra Giới giang hồ im hơi lặng tiếng Bởi chính cả những tay anh chị cộm cán Vào tù ra tội cũng không bao giờ gây ra những vụ việc gây gớm dùng mình đến này Tất cả các mối trình sát đều tỏa đi điều cho tìm hiểu hai cái xác đều bị mất đi nhân dạng không còn giấy tờ tùy thân vân tay biến mất vì cắt cột người phụ nữ bị rạch nát cả khuôn mặt trong khi đó nạn nhân Nam bị chặt mất đầu khiến cơ quan chức năng vô cùng khó khăn trong việc nhận dạng danh tính của hai người xấu số họ vẫn còn bám vào khả năng cao Đây là một vụ giết người vì tỉnh ái bởi tính chất cuồng loạn như thể hung thủ, có một mối cầm thủ huyết thận gây ra. Kẻ thù ác không chỉ có khả năng sử dụng các loại dao kéo, nắm chắc trong đầu những kiến thức về giải phẫu, mà còn mang trong người những suy nghĩ bệnh hoạn, lệch lạc méo mó đến dị thường. Chỉ thức rằng trong thành phố đã từ lâu không có tin tức báo về một vụ mất tích nào, cho nên việc xác định mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ lại càng lâm vào bí tắc. Phương cầm điện thoại xoay xoay ở trong tay, cậu hôm nay xin về nhà sớm vì công việc ở viện kết thúc nhanh hơn thường lệ, mà người ngẩm Phương sầu mấy hôm mất ngủ vì những hiện tượng dị thường quái đản đến nay đã kiệt sức cần được nghỉ ngơi. Phương bước chân vào trong phòng dùng mình hắt hơi liền mấy cái, căn hộ của cô lạnh lẽo một cách khác thường. Phương nghi hoặc đưa mắt nhìn vào trong, thấy linh tinh bừa bộn trên sàn là đồ thức thịt thà rau củ. Hoa quả bị bới tung, gặm nát nhằm nhở. Cô sở hãi bước lùi ra đằng sau toàn bộ vì nghĩ rằng có kẻ gian đột nhập vào nhà, nhưng khi nhìn kỹ lại hóa ra không phải. Con chó mừng bé tí không hiểu làm thế nào có thể mở được tủ lạnh, nhảy lên cả ngăn đá bên trên, lôi hết thực phẩm dự trữ ra ngoài. Phương Đam Bệt sẵn chuẩn nên phát cáu, con chó thích về thì vẫy đuôi mừng. Nhưng dường như nó cũng nhận ra ánh mắt cô chủ mới không dịu dàng như thường lệ, cho nên còn chó nhỏ đùi lại phía sau. Cái đầu bé tí cụp xuống rồi chạy tót vào trong gầm giường để trốn. Nhìn những thứ đồ ăn bị gặm nát vương vãi ở dưới sàn nhà, nước nồi máu thịt tan ra vì để ngoài quá lâu. Hai ngăn tủ lạnh đều mở lớn chẳng hết cả khí lạnh ra ngoài, làm phương như là hóa dại. Bao nhiêu sự dịu dàng của một người phụ nữ gần 30 đột nhiên biến đi để thay vào đó là một nét mặt thịnh nộ cực kỳ khủng khiếp. Phương nghiến răng lại với nhau kêu lên kèn két. Mặt của cô đành lại quay hàm bảnh ra và cần cổ trắng ngần đổi thành màu đỏ rực. Phương trả lại góc nhà với lấy cái chối ni lông cầm bằng inox bắt đầu làm việc để thỏa cơn tức giận. Phương lạc lè xách mấy túi rắc đèn ngòm ra cửa. Có vài lồng mấy túi ni lông vào để đỡ bị bục làm nhỏ những thứ máu tanh hay chất bẩn xuống sàn. Nhưng việc nặng nhọc thế này cô đã quen từ bé, cho nên không thấy vất vả. Tuy nhiên trong lòng vẫn thích tủi thân, vì đáng lẽ nên người yêu cô có mặt ở đây Á hẳn công việc sẽ vơi đi rất nhiều. Ý nghĩ đến gã người yêu vô tâm vừa bụng lên trong trí ốc, Phương đã phải vội vàng lắc đầu gạt đi. Hình ọng của cô lọt vào mắt của một người hàng xóm vừa thọ đầu ra khỏi cửa. Bà lão kinh ngạc há hốc mồm nhìn cô gái cầm hai túi giác to đồng trên tay, trong khi đầu cứ lắc qua lắc lại như bị động kinh. Nhưng khi Phương quay đầu lại nhận miệng cười, thì bà già đó sợ hãi chui tọt vào nhà. Con mụ lắm điều này thỉnh thoảng đã chảy sang đập cửa ấm ấm nhắc nhở cô về việc nửa đêm vẫn còn gây ra những âm thanh khó chịu. Lúc về phòng một còn hắng giọng nói vọng sang như là chửi xéo Phương đã ghét mộ ta từ trước mà bây giờ mới có dịp gặp mặt để tỏ thái độ thế mộ già giật mình trốn vào trong phương cười lên khanh khách kháchư lại l đứngng thứg sách hại cây túi tím khoang đổ rác gậ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện